Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các bạn có thể nghe thấy tiếng hát, đây là một khúc hát du con. Ánh trăng cười tùm tìm, ngôi sao chớp chớp mắt, chim kêu chim chiếp, các loài hoa đóng mắt lại. Tiều bảo tiều bảo tiểu tiều, tiều bảo mau mau ngủ ngoan, mẹ rất thương con. Hoàng An Chính ôm búp bê trên ngực, tiến đến cạnh người phụ nữ. Hắn thấp giọng gọi, mẹ ơi. Người phụ nữ dừng hát, đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng liếc sang. An Chính phải không? Hoàng An Chính vui vẻ bổ nhào vào trong lòng cô rồi nói, mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây. Người phụ nữ không quan tâm hắn vui vẻ ra sao. Ánh mắt thoáng nhìn búp bê ở trong lòng của hắn, đột nhiên vươn tay, đoạt lấy búp bê trong ngực của An Chính cố gắng ôm thật chặt giọng nói tha thiết hét to từng tiếng một bảo bối của mẹ bảo bối ngoan của mẹ khí lực của cô rất lớn hoàng an chính bị đẩy ngã ống quần đã dính đẩy máu những giọt máu vẫn chảy không ngừng xuất phát từ bụng của người phụ nữ sau đó thì tí tách tí tách chảy xuống váy hoàng an chính ngồi dưới đất kêu la đau đớn mẹ Mẹ nhìn con nữa đi Hắn giống như là chú chim non Bị đuổi khỏi tổ Co rúm ở dưới mặt đất lạnh như băng Chấp nhất gọi Chỉ muốn mẹ chú ý tới mình Nhưng người phụ nữ thì không hề đáp lại Chỉ ôm chặt đứa búp bê Ở trong lòng rồi không ngừng gọi Sau một lúc Cô gái lại cất tiếng hát Âm thanh thì có phần suy yếu hơn Ánh trăng cười tùm tìm Ngồi sao chớp chớp mắt Chim kêu chiêm chiếp, các loài hoa đóng mắt lại Hoàng An Chính chống đất, đứng dậy, gọi, Mẹ! Hắn gọi lần nữa, ngoài cửa Hoàng Vinh Cường bắt đầu kêu lên, An Chính! Được rồi, ra ngoài thôi. Hoàng An Chính quay đầu nhìn ba, lại cúi đầu nhìn búp bê ở trong lòng của mẹ. Nước mắt tràn ngập khắp gương mặt của đứa trẻ con, Hắn quay người nhanh chóng lao ra bên ngoài. Ba! Hắn bổ nhào đến chỗ của Hoàng Vinh Cường ôm chặt lấy chân của gã không buông. Ba ơi! Mẹ không có để ý tới con. Hoàng Vinh Cường hòa ái vỗ vỗ đầu của hắn. An chính! Con muốn mẹ bình thường trở lại hay sao? Hoàng An chính dùng sức gật đầu. Muốn! Sau đó dừng lại một lát nhỏ giọng rồi nói. Chỉ cần mẹ thôi. Không cần em trai nữa Hoàng Vinh Cường lấy một cây nến sáp cháy hừng hực Quanh ngọn nến cũng đã có phủ văn màu đỏ Gã đưa ngọn nến cho Hoàng An Chính cầm Ngoan, ném vào trong đó đi Hoàng An Chính lắp bắp kinh hãi Hắn nhìn ngọn nến chằm chằm, Lại nhìn người phụ nữ ở trong phòng Sẽ bốc cháy đó Hoàng Vinh Cường cúi đầu nhìn hắn An Chính có tin ba hay không? Hoàng An Chính lớn tiếng đáp. Tin ạ. Hoàng Vinh Cường lại bảo. Thế bà nói làm như vậy sẽ khiến mẹ con trở về bình thường. An Chính có tin hay không? Hoàng An Chính trần chờ, Qua hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói. Dạ tin ạ. Hắn tiến mấy bước, quay đầu lại. Hoàng Vinh Cường tỏ vẻ cổ vũ. Hắn lại đi lên thật nhanh. Một bước. Hai bước. Rồi lại ba bước Hắn đứng trước cánh cửa Giờ cánh tay nhỏ nhắn ra Ngọn nến vẽ một đường sắc sỡ Sau đó rồi rơi xuống đất bùng lên một tiếng Ngọn lửa nhỏ nhỏ nhanh chóng bốc thành một quả cầu lửa lớn Cắn nuốt bất cứ thứ gì xung quanh Căn phòng tối đã nhanh chóng biến thành một cái lò thiều Hoàng An Chính vẫn đứng yên ở đó Ngọn lửa từ từ đến gần Muốn qua đó liếm láp gương mặt của hắn, Hoàng An Chính theo bản năng che mặt. Phía sau bỗng nhiên lại bị ai đó túm lấy, sau đó cánh cửa lập tức khép kín lại. Dòng khí cực nóng tràn nguyệt khắp căn phòng. Trong nháy mắt, Hoàng An Chính như thấy người phụ nữ đứng dậy khỏi giường, đứng sau ngọn lửa hừng hực mỉm cười với cả mình, giống như là hồi hắn còn bé vậy. Khoảnh khắc cánh cửa đóng chặt trên cái chạn đèn lồng mỹ nhân ôm con bỗng nhiên xuất hiện trong ngọn lửa đứa bé nằm trong lòng của mỹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện